nghế quan ủng hộ khen ngợi, nhưng quan lại triều đình phản đối kịch liệt, mà đặc biệt là trợ giáo quốc tự giám đoàn Xuân Lôi. Họ không muốn có sự thay đổi trong nhận thức của bậc nho sĩ về thế sự. Sau khi bị tống giam, sự chăn qua rất chằng chọc, canh cánh bên lòng vì chí lớn chưa thoả mãn. Ông nghiền ngẫm về cuốn sách sử viết về triều Trần mà cả đời ông ao ước viết. Biết được tâm sự của ông, Hồ Nguyên Trừng đã âm thầm giúp đỡ sĩ Văn Hoa thực hiện ước muốn của mình, kéo dài thời gian xử án để cho ông có thời gian hoàn thành tâm nguyện của mình. Bây giờ, mời quý vị theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Hồ Quý Ly của nhạc văn Nguyễn Xuân Khánh. Hồ Quý Ly uyên trừng lạnh lẽ lẽo ra khỏi ngục thất. Hôm mới bị bắt, sử dân qua bị cùm chân tay, cổ bị đóng gông, mồm bị đóng hàm thiết, người ta sợ ông gào la chửi rủa hay sợ ông tự dằn. Theo lệ xưa, tội càng nặng gông càng nặng, sử dân qua tội nặng nên phải đeo chiếc gông 60 cân. Sử dân qua dì già dữ yếu, nên khi đeo gông hầu như ông không ngồi nổi dậy. Thành thử ông nằm cả ngày, chỉ có lúc ăn, mới được tháo gông ngồi dậy. Sau khi gặp Nguyên Trần lần thứ nhất, ông được đổi chiếc gông nhẹ hơn, chỉ nằm hai chục cân. Sau lần gặp thứ hai, ông được tháo bỏ hẳn gông cùng. Phải mất nửa tháng, những vết rét ở cổ chân cổ tay do bị cùng mới lành trở lại. Cũng khi ấy, Duyên Cây Ngục hấn hở giờ gặp ông. Xin có lời mừng tiên sinh, tâm nguyện của tiên sinh sắp được thành tửu. có chuyện gì vậy, xin bác cho biết. Đức ông nguyên trừng sai đưa đến đủ cả giấy trắng bút nghiên và mực. Diên thư lại nói với tôi rằng gửi cho bác, lại dặn bác cứ yên tâm giúp cuốn sách cho xong. Đức ông nói, sách sử là của quý ngàn đời, phải là người tâm huyết mới viết nổi sách trong tù ngục. Đức ông còn dặn tôi phải chăm sóc cho bác ăn uống tử tế nữa. Từ hôm đó, Sử Văn Qua bắt đầu giúp cuốn Trần Sử, ông viết hối hả, cứ như thế, những ngày cuối cùng của đời ông đã cận kề. Mỗi ngày ông dứt vài trang giấy, ông làm việc như một kẻ ốm đồng. Cách làm việc của ông như sau: ban đêm suy nghĩ thật kỹ lưỡng, ban ngày viết ra giấy. Trong đêm tĩnh lặng, ông tìm tứ dàn ý, chọn chữ trong câu, có đêm chữ nghĩa của cả một đoạn văn hiểm về trong giấc mơ. Điều kỳ lạ lúc tỉnh dậy, ông vẫn còn nhớ như in có khi cả một đoạn văn dài Nhờ nghĩ hôm sau, ông chỉ cầm chiếc phỏng bút chép nó lại trên giấy trắng. Lúc còn là khóa sinh, ông nổi tiếng viết chữ đẹp, nhưng trong những ngày viết sách lạ lùng ấy, ông không tài nào có thể viết nắn nót, những dòng chữ như run rẩy, hối hả, nóng lòng tuôn ra khỏi chiếc bút lông. Ông viết cả trong lúc ăn, viết cả trong lúc ngủ. Có đêm gặp được ý hay, ông sợ nó biến mất, thế là vội vã nhóm vậy. lần mò trong gian mục tối om tìm giấy tìm bút tìm mực và ghi các ý lại bằng vài ba chữ mờ nhạt lằng ngoằng. Nhưng vì sao để tiết kiệm những tờ giấy hiếm hoi, ông xin viên cây ngục những hòn than và viết chúng ra trên mặt đất trong đêm đen. Sựu dâng qua quá hối hả, ông chạy đuổi với thời gian vì sợ đời mình còn quá ngắn, ông chẳng còn chú ý đến sức khỏe, sự mãi miết đêm này ấy Biếng ông chỉ còn là bổ sương, viên cây ngục sót xa, xin với nguyên trừng cho dỡ con sử vào thăm, nhưng đức ông không nghe. Nhà ngươi nên hiểu, ta không ác với ông sử đâu. Người nhông sử đâu có nhiều, hàng trăm năm mới có vài người. Hoàn cảnh lúc này sao động, được ngồi tĩnh lặng mà viết một cuốn sách như ông sử hiện nay, ta có phải lúc nào cũng có thời cơ. Hơn nữa Ông sử đang phẫn chí, quyết chí, nhà ngươi nên biết chỉ trong những lúc như thế này, mày ra mới nảy sinh những cuốn sách hay mà lại cần cho đại việt. Ta nghĩ bổn phận của ta và của ngươi lúc này là phải giữ cho ngọn lửa đang nhen nhóm trong đầu óc ông sử đừng bị tắt lụi nửa chừng. Viên cai ngục giấy tạ nguyên trừng rồi lui ra. Ông đã tự biến mình thành một người đầy tớ hầu hạ, mà ông chủ chính là Diên Tử tù sử văn khoa chẳng hề hay biết. Ông đến nhà sử báo giờ con ông ta tự tay nấu cho ông những dở rượu mơ ngon nhất, và cứ cách vài ngày chờ lúc sử viết xong vài chục trang giấy, ông lại mang rượu thịt vào đánh chén cho người tử tù. Hôm mấy, ông già giúp sử có vẻ hứng thú đặc biệt, đôi mắt sáng quắc của ông ta hình như được tiếp thêm lửa. trung lông lanh rơi rối như biết cười, ông đi đi lại lại trong phòng giam, miệng đọc bài thơ Dựng bia, lập bia của Bạch Cư Dị. Công đức đã xúc kém, văn chương cũng dần suy. Vẫn lấy da trong nuôi, bên đường dựng thành bia. Khoe tài là thái công, khoe đức là khổng nhi. Càng nói nhiều càng đắt, nhìn chữ giảng đồng thuế. Sử dân qua chợ dừng đọc, cười khoái trá. Đúng lúc ấy, viên cai ngục mở cửa bồn giam bước vào. "Kìa quan bác, sao đúng lúc thế, thật là khéo. Đúng khi tôi thèm uống rượu, bác lại mang rượu vào." "Hôm nay mua được chiếc gió bò, thấy bác ngầm thừ, chắc là giết được một đoạn dằn thú vị." nên lánh bạo mang rượu vào mừng bác. Món tương này bà vợ tôi làm đấy, tương ngô ngọt liệm, hoài rơi nhánh rừng đập dập, ăn với gió bò thật tuyệt. Hai ông già xếp bằng tròn trên nền nhà tuồng, ngồi nhấm rượu, sử tâm sự. Kẻ hàn sĩ thật hổ nhục, tài đến như bạch cư dị, vẫn phải giúp dâng bia kim sông. Nhà quyền quý giàu có thuê ông viết kể lễ công đức rồi đúc đá thành bia để khoe với ngàn đời sau. Các nhà viết văn bia đều đế tên họ lên, rồi biến ông quan nào cũng đều có tài như Khương Tử Nha và có đức như Khổng Phu Tử. Đêm qua, tôi mơ thấy Bạch Cư Dị đến trong mộng, đọc cho tôi nghe bài dựng bia. Quái lạ thật. nhà xong tôi giật mình tỉnh dậy và toát mồ hôi lạnh. Tôi sợ bác à. Làm sao mà bác sợ? Chắc bác hiểu đấy, tôi sợ mình yếu lòng. Mà lòng ai chẳng yếu, biết đâu đấy sẽ có lúc tôi cũng chỉ là một kẻ dở dăng bia. Đây là bác lo xa đấy thôi. Phải lo xa chứ bác. Người ta Ai chẳng có thê nhi, tôi có là tôi nữa không khi người ta bắt nốt vợ con tôi? Tôi thử hỏi lúc đó tôi có trở thành cái đi viết văn bia kia không? Vì vậy cả đêm tôi đã nghĩ, bác là người tri âm, một lái này tôi xin nhờ cậy bác. Ồ kìa, bác chớ làm thế. Bác cứ yên lòng, tôi sẽ xin hết sức giúp bác. Có thể tôi sẽ chết, nhưng tôi chỉ có thể yên tâm nhắm mắt khi vợ con tôi được yên lành. Ngày mai, nhờ các tính gặp vợ con tôi bảo hãy trốn khỏi nhà, hãy trốn lúc ban đêm, trốn thật xa, mãi danh ẩn tích. Tại sao sứ văn qua lại hối hãi như vậy? Tại sao Sử Văn Qua lại lo lắng như vậy, thậm chí phải nghĩ đến cả kế vẹn toàn mai danh ẩn tích cho vợ con sau này. Câu hỏi thứ nhất về sự hối hận như ta biết, do Sử Nghị rằng Thái sư sẽ chẳng tha âm, đã bao nhiêu cuộc tranh trừng xảy ra, chắc chắn ông phải hiểu số phận của mình. Vì hiểu số phận còn ngắn ngủi nên ông phải tìm một cách giết thích thật Ông không thể viết theo trình tự thời gian, không thể tỉ mỉ gọt dũa câu gian, không thể trùng trình ở những câu chuyện trên trời dưới biển. Ông tổng kết, chọn lựa trong diễn biến lịch sử, tìm ra những vấn đề, những sự việc, những nhân vật mà ông coi là quan trọng, mấu chốt, rồi viết theo những chủ đề ấy. Có những ngày ông viết về một đời vua, rồi ngày khác đã viết về một nhân vật, có khi suốt dài chục trang giấy chỉ là ghi chép. thống kê về một năm nào đó, ví dụ ghi chép chung quanh cái Tết năm canh ngọ năm 1390. Lúc Phạm Sư Ân chiếm Thăng Long 3 ngày, đại chế Bồng Nga đồng thời mang quân quy yếp kinh đô để rồi dẫn tới chiếm công diễn hách của Trần Khắc Chân. Một đoạn viết đắc ý của ông là đoạn viết về vua Trần Nhân Tông, ngọn bút lông của ông đã háo hức muốn viết về ông vua hiếm có ấy từ bao lâu nay. Một ngôi sao sáng nhất trong bầu trời lịch sử đại việt, một âm dương vang võ kim toàn, võ thì hai lần đánh tan dập nguyên, vang thì làm vang hiến đại việt rực sáng, người tài một linh nhiều như sao sa, lại sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm. Người đời bảo rằng, Trần Nhân Tông là hóa thân của Phật Tổ đã đầu thai xuống trần, đem lại cho dân việt những giây phút hào hùng và một cuộc sống thịnh trị hòa mục. Một số nhà do cạn nghĩ, vì bài bổ Phật giáo vì cho rằng vua đi tu không phải một âm vua sáng, họ không dám bè biểu vua, nhưng lại tìm hết cách để làm lu mờ cánh sáng hiền minh trực trở của đức Trần Nhân Tông. Đó là một đức vui văn hiến, một nước đại việt có được tồn tại sánh giai được với thiên hạ hay không, ngoài chí công hiển hách, còn phải có văn hiến. Không văn hiến, dân Nam ta sẽ chỉ còn là một bộ tộc dã man mông muội. Dưới thời Đức Nhân Tông, quyển sử Việt Nam đầu tiên được ra đời, dân qua là người chấp sử nên ông hiểu ý nghĩa của một quyển sử, nhất là quyển sử đầu tiên của nước nhà. Một khi quyển sử đầu tiên ra đời, tức là cây hồn của dân Việt, đã được định hình rõ nét, rồi còn sáng lập thiền phái Trúc Lâm nữa, nó là thiền phái Đại Việt. Thật cạn nghĩ, khi ghép hết cả chiến công đánh giặc cho Trần Hương Đạo, đánh giặc. công lớn nhất của toàn dân. Có ông Du Hiền, có hội nghị Diên Hồng và Bình Than thì mới được lòng dân, giá nại phải nhớ tới câu vua nào tôi ấy, phải nói Du Nhân Tông là vì đạo đức, biết dám đủ gan dùng Trần Hưng đạo, giống là con Trần Liễu. Kẻ kình địch với ông cha mình, làm đẩy tướng thống lĩnh ba quân và cái tâm của Trần Nhân Tông phải đại trí, đại từ, đại bi thế nào mới thu phục nổi cái tâm của Trần Nguyên Đạo, giống là một anh hùng kiệt hiết một thời. Điều mà sử văn qua muốn nói lên nhiều nhất, đó là đức vua Nhân Tông chính là người đã điều hòa được âm dương. Vì người có tầm nhìn rộng lớn, núi sông cũng có âm dương, một đất nước cũng có âm dương, Phật giáo và Nho giáo, Phật giáo là phần âm của hồn dân dị. đạo Phật giữ phần linh thiêng, phần chìm, phần lặng lẽ và tham trí của núi sông. Đã bao đời nay, nó vẫn ngân nga trong tiếng chuông chùa làng, lẫn khuất trong đầu ngọn tre dưới mái rạ để xoa dịu, nâng đỡ hồn người dân quê trong những lúc nhiễu nhương loạn lạc, trong những năm lục hạn đói kém đem lại cho người dân ta sức chịu đựng dẻo dai để chờ đến buổi bình minh xã tới. Còn nho giáo Phần dương của núi sông đó là phép tắc lễ giáo, đó là cương cường sông pha, đó là mở núi lắp biển, đó là vàng sông dinh quang. Nhưng dinh quang mãi cũng có ngày tàn lụi. Giá nại chỉ có phần dương ấy con người sẽ trở nên cuồng nộ. Những lúc tàn lụi ấy, những lúc cuồng nộ đến mất trí ấy, cái phần an tĩnh lặng, u vũ linh thiên sẽ giúp ta trở nên cân bằng, biết gắng gân mà chịu. biết nuốt nước mắt dầu lòng, biết chấp nhận dục nhã để chờ một ngày nào đấy có thể lấy đứng dậy để lau sạch khuôn mặt lầm chất nước trở nên rạng rỡ. Đức Trần Nhân Tông hiểu rõ lẽ đó nên ngài đã khước trương Thiền phái Trúc Lâm, ở thời du trì gì, nho Phật hòa đồng, nhật nguyệt cân bằng, sáng tối luân phiên, đó là phúc thái hòa trời đất. Vẫn còn câu hỏi Tại sao sự chân hoa lại quá lo lắng, và nghĩ cả đính việc mai danh đẫn tích cho vợ con. Dù này cũng như những trăn sử, hoặc nói cho đúng hơn, một đoạn sử mỏng viết mới gần đây. Đoạn sử có tên Minh đạo luật trong thiên thuyết nan, hàng phi tử nói: Rồng là giống vật có thể cợt đùa, thậm chí có thể cười, nhưng ở dưới cổ nó có cái vảy ngược, ai động đến vảy đó nó giết ngay. Đoàn Xuân Lô viết bài Phản Minh Đạo, tức là đã chạm vào cái vảy ngược, lúc đó Trần Nghệ Tông còn sống, nên chỉ bị lưu đày làm chức học quan bé nhỏ. Còn ông lúc này thượng hoàng Nghệ Tông đã băng, và quyền hành của quan Thái sư đã sắp lên tới đỉnh chót vót, trong khi ông lại đang sa ngục thất vì tội can gián giời đô. Nếu ông viết Minh Đạo luận, tức là ông đã mắc trọng thân tội vậy ông có nên viết đoạn văn đó hay không? Ông suy nghĩ, đắn đo, viết rồi lại xé, xé rồi lại thấy lòng như lửa đốt. Già ma đưa lối quỷ đưa đường hay sao mà cái bút lông của ông lại viết đoạn văn đó lần thứ hai. Lần này bảo tố hơn, sắc sảo hơn, kiên quyết hơn. Viết xong minh đạo luận, sử văn qua thấy nhẹ người, ông như bà mẹ mang thai thấy đứa con mình ra đời khỏe mạnh, xinh sắn, và giống mình như lúc lúc đăm giết, ông Mỹ sẽ chỉ dành nói cho riêng mình. Cứ nửa tuần trăng, Dương Thư lại của Hồ Nguyên Từng lại tới cấp giấy bút cho Sử và mang đi những trang giấy để viết xong. Và sáng hôm ấy, lại cũng như ma đưa lối quỷ đưa đường lần thứ hai, Sử Vân Qua cũng không hiểu tại sao ông lại đưa cho Dương Thư lại Thiên Minh Đạo Luận mà đêm hôm trước Ông vẫn cứ tin ninh rằng đây chỉ là mắng thảo mình giết riêng cho mình. Điều lá lùng khi giao đi, ông không hề hối hận, thậm chí có lúc ông thấy lòng mình sáng quái và tỉnh táo, bằng chứng sáng hôm sau ông đã ngổ lời xin Diên Ngọc Quan giúp đỡ con nông trốn khỏi làng Trời Mai danh ẩn tích. Ông đã tính toán kỹ, nếu việc xảy ra cho vợ con nông thì nhanh nhất phải 10 ngày, vì con phải đọc Còn phải kinh ngạc bàn tính, rồi người ta mới xử tội ông, tiếp đó mới đến giở con ngông, và việc mới xảy ra, ông đã nhờ Diêm ngục quan ngay. Hay hôm sau, Diêm ngục quan tỉ tay ông rằng đã lo việc cho ông xong xuôi, và thế là lúc này đây, ông an tâm chờ đợi điều xấu xảy đến, và nó đã ập đến thật. Sáng hôm sau, con trúc sướng Đại Thế Quang Kiểm Pháp Nguyên Trừng đích thân giờ gặp ông, Nguyên Trừng buồn rầu nói: Sáng nay, cô lệnh cha tôi đòi gặp mặt ông. Thế à? Có thể lần này chúng ta gặp nhau lần cuối. Diệp vậy tôi xin tỏ lòng cảm kích và biết ơn Quang Kiểm Pháp đã giúp tôi hoàn thành điều tâm nguyện lớn lao nhất của đời tôi. Tôi đã đọc xong cuốn Trần Sử của ông. Tôi đã đọc kỹ phần cuối là Minh Đạo luận. Tôi cứ suy đi tính lại, định bỏ phần đó không đưa cho cha tôi, nhưng rồi lại nghĩ, cuốn sách đó là cả đời tâm huyết của ông, nếu thiếu đoạn cuối cùng, cuốn sách sẽ khập khiễng, bất nhất, và điều đó chắc ông chẳng bằng lòng. <cười> Xin cảm ơn quan kiểm pháp. Cảm ơn người tri kỷ đầu tiên của tôi. Xin cho ai nay, quyển sách này là của tôi. Tôi xin chịu trách nhiệm đến từng chữ một. Từ khi đế hoàng mất, Nghiễm Nghiêm với Lê trở thành thái thượng hoàng, ông vào ở cung thánh từ, ngay cạnh cung quang triều, nơi quan gia, tức là vua ở. Theo tục lệ nhà Trần, thái thượng hoàng phải thường xuyên ở bên cạnh vua để bảo ban, rèn cặp cố vấn. Cung thánh từ nơi ở của thái thượng hoàng dĩ nhiên phải đẹp đẽ và tiện nghi, nhưng với Lý chẳng chưa ưng Ông vẫn cảm thấy nó cũ kỹ và thấp bé. Ông sai thợ sửa chữa lại tí chút, bảo là tí chút, vì ông để nguyên ba ngôi nhà hình chữ tam như cũ, chỉ cho sửa lại ngôi trung đường, đang bốn mái nâng lên thành tám mái, đang thấp nâng lên thành cao, đang ngói lưu ly màu xanh đổi thành ngói lưu ly màu vàng. Chỉ có tí chút thế thôi. Nhưng cung điện bỗng đường bệ hẳn lên, trật trở hẳn lên. Cái tên cung thánh từ cũ kỹ cũng phải thay đổi. Ông đặt tên nó là cung Hỏa Lư. Quý liệp vốn thích họa, ông thay đổi hết đồ bày biện trong nhà, thay đổi một loạt những bức tranh, bức chữ viết, bức quần phi câu đối. Khu cung điện Hỏa Lư chia làm 3, nhà tiền đường dành cho các đại thần, và thừa lại đến làm việc, nhà hậu đường làm nơi thờ cúng, nhà trung đường được sửa chữa lại nhiều, cao to đẹp đẽ nhất là nơi ông làm việc và có lúc ở. Trước cung điện thời Nghệ Tông có đôi rồng đá. Ông ngắm nghía, chây trằn, đôi rồng ấy giống như đôi rắn, đừng sai bỏ đi, gọi một phường thợ đá ở làng Dời Thanh Quá ra để đẽo tạc một đôi rồng đá mới. Ông bảo, Các người hãy làm cho thật đẹp, ta sẽ ban thưởng. Khi tạc xong đôi rồng Quý Ly ra ngắm mía, ông nắm lấy cái bờm rồng chỉnh đứng, dút dê cái thân rồng lượng công dịu dàng, rồi ô yếm sờ vào những chiếc móng rồng ở đôi chân đang thu lên phía trước. Ông cười ha hả. Khá, khá lắm, ha ha ha ha ha. Rồng ở tư thế sắp bay. Các người Kha Lâm xứng đáng là thở đá làng nhồi. Mỗi người được thưởng hai mươi lãng bạc. Mấy hôm nữa, các người sẽ vào ngay Tây Đô, ở đó các người cũng tạc rồng cho ta, nhưng đôi rồng to hơn phải tạc cho thật khá, thật uyến chuyển. Đôi rồng mới ấy phải cương mạnh, phải bay lên thật sự. Các người có hiểu ý ta không? cung điện quả lư đầy chữ đầy tranh, đầy điêu khắc ấy làm trong quan đều phải trầm trồ. Ngay cả Trần Khắc Chân, Trần Nguyên Hàn là những người khó tính nhất, phản đối Quý Ly nhiều nhất cũng phải im lặng tán phục. Đêm hôm ấy, giấc mơ gặp Nghệ Hoàng làm hồ Quý Ly tỉnh giấc và sau đó không tài nào ngủ lại được. Ông hầu du thuốc suốt đêm, ông Miên Man nghĩ, nghĩ thế thuận tông, ông dỗ con rể đang tu đạo trong vườn Đợi Uyển, Lý Tế Nguyên Trừng, người con trai tài hoa chứ nhiều ý tưởng nông cuồng, lắm đúc ngược với ông, nhưng không phải không có ý lý. Lý Tế Trần khác chân, Trần Nguyên Hàng, những con người đối địch với ông mà ông ra sức kéo níu, rồi cả tây đoàn xung lôi, Nguyễn Cẩn, Nguyễn Phi Khanh, Sử Văn Qua. Đêm qua, ông vừa đọc xong Thiên Minh Đạo luận của Sử cho người Minh đạo một dàn nhạc khổng lồ mà những nhạc công vẫn còn tấu lên những điều khúc theo cách của họ. Minh đạo ư, phải chăng nhiệm vụ của nó là làm cho những nhạc công ấy trở nên người tấu cùng một điệu? Ông Trần Tộc, ông thở dài, ông suy ngẫm, ông ngồi dậy đốt nến trà giết, rồi đứng lên tra cứu sân rộng trước cung, đứng cạnh đôi rồng đá, vuốt ve chúng rồi đi lại ngắm sao trên trời. Người đời bảo ông táo bảo cương nghị sắt sảo, cá gan làm đất trời rung chuyển. Có kẻ chê ông tàn nhẫn, gian hùng, xảo quyệt và lắm tham vọng. Những kẻ thu tiễm thì nói ông mua cầu hạnh phúc cho mình. Ông chợt cười trong lòng, hạnh phúc ư? Và sung sướng hay ta không sung sướng. Ông không nén được nụ cười khầm bậc ra tiếng. Những tiếng cười giòn mà chỉ có mình ông nghe, chỉ có những ngôi sao tinh quái trên trời nghe. Tiếng cười làm lũ gà chọi trong cung cấm đang bắt đầu ghé sáng cũng đột nhiên sợ hãi ngừng bặt. Tiếng cười thỏa mãn hay tiếng cười buồn, hay tiếng cười cô đơn, có ai biết được? Hoại căn của mình ông biết, vì chỉ có riêng ông nghe thế nó mà thôi. Lũ lính canh đêm đi vòng ngoài cung điện, Dư Đi thỉnh thoảng lại gõ lên một tiếng mõ, cũng chỉ nghe thấy tiếng cười ấy một cách mơ hồ. Cả đêm mất ngủ, nhưng thái sư không mệt, ham giọng đã đem lại sức lực cho ông, hay là những biến dồn dập của thời cuộc đã bắt ông không có quyền mỏi mệt. Sáng sớm, ông tắm nước nóng rồi ăn một bát canh gà hầm sâm và cảm thấy hoàn toàn khỏe khoắn. Việc đầu tiên ông làm là sai kim kiểu đi đến điện Hoàng Nguyên thăm con gái Hoàng hậu Thanh Ngẫu. Ngồi trên kiệu, ông nghĩ cái chuyện đã xảy ra hơn một tháng trước, một bận ông đến thăm con gái ở trước cửa điện Hoàng Nguyên, ông đang nghe thấy tiếng cười giòn giá của thái tử An, quy ly rất yêu trong ngoại, cứ vài hôm ông lại phải tới chơi với cháu một lần. Hôm ấy, khi ông quay đến Thằng bé từ trong nhà chạy ra giang đại sảnh, ôm đế cổ Quý Ly. Cháu chào ông ngoại. Thấy chú bé bồ hôi lắm tắm trên trán, ông hỏi. Này, cháu đang chơi trò gì vậy? Dạ, cháu chơi trò ông vua con với các công công. Ông vua con à? Dân, nhũ mộ cũng gọi cháu là ông vua con. Các công công làm ngựa cho ông vua con cưỡi. Quan Thế sư nghe xong chợt phá lên cười, cười rất lâu đẫm chảy nước mắt, rồi đặt cháo xuống đất, Thế sư im lặng lùi xa, đi lại cấm níu cậu bé, cuối cùng ông bảo: Ngoại sẽ cho cháu làm vua thật sự, chứ cần gì phải chơi trò làm vua." Mấy hôm sau, Quý Ly sai biển cẩn đến điện Hoàng Uyên, cẩn quỳ lạy Tâu, Thần được lệnh Thái Sư đến dân lệnh bà một lá thư. Hoàng hậu xem thư xong nhếu mày hỏi. Thái Sư sai người đến dạy Thế Tử học lễ à? Bẩm dân. Thái Sư bảo phải học những lễ gì? Dạ, đầu tiên phải học đi đứng cho đúng quy cách, rồi tiếp đó phải học lại. Cái gì? Quy cách gì? Cái gì? Thái tử mới lên 3 tuổi mà. Dạ, tâu lệnh bà. Xin lệnh bà đọc kỹ, tất cả đã được viết trong thư. Khánh gẫu lúc đầu mới đọc nước, nay đọc kỹ mới thấy hết ý nghĩa của lá thư. Phải dạy ngay cho cháu ta biết đi đứng, ăn nói cho đường hoàng để xứng với bậc thiên tử. Nhất là phải nhanh chóng dạy cho Thái tử An biết lễ theo đúng nghi lễ triều trung. gia đăng mắc việc hệ trọng, nay mai sẽ đến thăm con và cháu ngoại, nay khi xong việc. Thế là cung hoàng nguyên sốt này trở nên một sân trò nhộn nhịp. Hơn một chục thị tỳ và thái giám phải đóng chai các đại thần đi theo hầu ông vua con. Chiếc ghế bành được đặt ở giữa đại đường để làm ngai vàng. Núi người hầu xếp hàng hai bên. chúng quỳ đạp và tung hô vạn tuế. Khi chú bé tỉnh đạt đi giữa lối tiến lên ngồi vào chiếc ghế bành, Nguyễn Cẩn có bộ rau ba chòm đen nhánh rất đẹp. Cẩn được đầu hài lòng, khi thấy ông vui con hào hứng đấm chai chua, tập đi đứng trước vài lần. Chú bé An bỗng nói: "Ông đâu đen ơi, đổi trò khác đi, ta chơi trò này chán lắm rồi." Sâu đen chuyển sang tập quỳ lại, một cái bàn được bày ra, trên có nến và lư hương, tất cả vàng hàng ngang. Ông Du con một mình đứng trước hàng, Nguyễn Cẩn đằng sau hô bái, Du con cười sằng sặc, vừa cười vừa lấy Nguyễn Cẩn nói: "Nghi lễ này rất trang nghiêm, bệ hạ không được cười." Rồi ông làm động tác mẫu, hai bàn tay đan vào trước mặt, cúi đầu xuống quỳ một chân, rồi cả hai chân Sau đó đầu rạp sát đất, cậu bé tập một lần, trời nhõng nhẽo không chịu làm nữa, hoàng hậu bảo thái tử cũng không chịu, cuối cùng hoàng hậu nói: "Thái tử con bé, bảo dừng dần thôi, hôm nay thế là đủ, cho nhà ngươi về nghỉ." Nguyễn Cẩn lại tạ lui ra, hôm sau miễn cưỡng lại đến, đưa cho hoàng hậu lá thư của thái sư ra lệnh trước thái tử an một mình đến cung Hỏa Ly gặp ông ngoại. Quan hậu định đi theo nhưng Nguyễn Cẩn ngăn lại. Bẩm lệnh bà, Thái sư dặn đi dặn lại, chỉ có một mình thái tử đến cung quả lưu hợp lễ, không cho bất cứ ai đi theo. Kiệu rước thái tử đến cung quả lưu, ông ngoại Giác An leo bậc lên nhà tiền đường, qua nhà trung đường rồi đến nhà hậu đường, ông ngoại dẫn ngang đến bàn thờ, trên đó có pho tượng một vị đàn bà và nói: bà ngoại con đó, con lại bà ngoại đi. Thế là bé An phải học lại ở tòa nhà hủ đường rộng thênh thang gì vắng ngắt. Ở đó suốt đêm ngày chỉ có khói trầm hương và chỉ có mặt ông trâu đen nghiêm nghị. Giắng mẹ rồi, biết lấy ai bên vực cho đây. Chú bé lén lút đành làm cho lời ông trâu đen. Buổi chiều khi kiệu rồng về đến nhà, chú bé chạy ra vồ ôm lấy cổ thanh ngủ. già quà khóc to. An đau chân lắm, an sợ lắm. Hoàng hậu ôm lấy con khóc theo. An nhớ mẹ lắm, an không đến cung ông ngoại nữa đâu, an không chơi trò làm vua nữa đâu. Hôm sau thấy tử an nhất định không đến cung quạ lưu nữa. Hoàng hậu thinh ngẫu cũng đồng lòng với con, thái sư nghe tin, đang họp việc cơ mật cũng bỏ dở, nên kiệu tức tốc đến cung hoàng nguyên. Ông đùng đùng nổi giận, quát mắng con gái. Mẹ con nhà ngươi cho chuyện học làm vua là trò đùa sao? Ngoại ơi, An không chơi trò làm vua nữa đâu." Quý Ly quát mắt. "Hử? Trò gì? Trò gì hết?" "Ha, An, An không thích chơi làm vua nữa đâu." Hoàng hậu quỳ xuống đầm đì nước mắt gian xinh. "Con lạy cha, sinh ngui cơn giận, cháu nó còn nhỏ dại. Quý Ly tay cầm cái quạt cũng rung lên, ông ném cái quạt xuống đất rồi bảo: "Này, con hãy nghe ta đây, đã sinh ra làm con cái vua chúa, tức là không có số phận riêng nữa, tất cả phải dâng theo thiên mệnh, dù đứa bé nhỏ siêu cũng vậy, không thích cũng phải làm. Đây là việc hệ trọng." Còn đã nghe rõ chưa chứ? Quan Thái sư bỏ về, hoàng hậu thỉnh ngổ lập tức lên cơn sốt, quan tế y được phái đến đêm ngày túc trực chữa bệnh, năm hôm sau hoàng hậu khỏi bệnh, bà trở nên một người cam lặng, ông Trâu đen Nguyễn Cẩn lại được phái đến dạy thái tử học lễ, lần này thái tử không bị ép buộc ghi gắt như trước, thời gian học cũng ngắn hơn, thái tử cũng biết nghe lời hơn. Nhưng bây giờ cung hoàng nguyên trở nên nghiêm cang chán lặng, trò chơi làm vua hết những muốn mẫy ống ẻo, hết những tiếng cười nghi thơ, trò chơi đã tiến đến gần giống thật, hay nó càng ngày càng xa sự thật. Hôm nay, thái sư đến thăm con gái của chép ngoại, mục đích để thông báo cho hoàng hậu rằng tất cả hoàng gia phải chuẩn bị chuyển vào kinh đô, kinh đô mới gần như đã hoàn thành, Thuận Tông đã đồng ý rời bỏ ngai vàng đi tu tiên. Thái Tử An đã sắp thực sự trở thành ông vua con, trò chơi đã sắp là sự thật, sở dĩ ông cho Dĩ An học lại, làm gì sắp đến ngày làm lễ đăng quang. Thấy Kiều Thái sư đến, bọn cung nữ lập tức vào báo cho hoàng hậu, thánh ngẫu cùng con trai bước ra ngoài đại đường. Hoàng hậu đến trước mặt cha, ngồi xuống sửa lại váy áo cho chỉnh tề, rồi dập đầu xuống đất, thấy Tử An đứng sau mẹ. như một cái máy làm theo, mẹ nãy 1 con cũng lạy 1, mẹ nãy 2 con cũng lạy 2. Quý Ly nhìn gương mặt trắng bệch buồn bã của con gái, nhìn bộ mặt vô hồn của cháu ngoại, ở đấy hình như đã hết cả sự linh hoạt, và chỉ còn lại toàn sự ân nhẫn cam chịu. Tự nhiên trong lòng ông dâng lên một niềm xót thương vô hạn, nhưng ông không thể nói ra. Đáng lẽ ông thông báo với thánh nộ chuyện sắp đi Tây đô, Nhìn ông hiểu mình không nên nói, ông lặng lẽ đỡ con trai cháu đứng dậy và hỏi: "Con đã thấy trong người khóe hẳn chưa?" Ông cúi xuống, ôm đứa cháu ngoại vào lòng, rồi bế nó lên đùi, ngồi vào chiếc ghế băng đặt giữa đại đường. Ông ôm cháu, nhưng chợt cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó, ông nghĩ mãi không ra, chợt ông nhìn vào đôi mắt buồn bã của thằng bé. và ông trùng mình hiểu ngay, thiếu vắng cái gì ư? Có lẽ đó là tiếng bi bô của thằng bé, có lẽ đó là hơi ấm da thịt của đôi cánh tay mũm mĩm mà chú bé chẳng quàng vào cổ ông, mỗi khi ông đến, ông cảm thấy mất mát, phải rồi, từ nay ông sẽ bị mất sự đầm ấm của đứa trẻ vẫn ban phát cho tuổi già, và thay thế vào đó là sự lạnh lẽo hờn giận của đôi mắt nghi thơ. Nhưng biết làm sao được, số phận của các bậc vui chuối là thế ư? Quan thái sư muốn an ủi con gái dì cháu ngoại, nhưng ông thê lúng túng, giả lại lời nói lúc này là thừa. Ông chỉ còn biết dùng những tia mắt xót thương để nhìn thánh ngẫu, mong con gái hiểu được phần nào lòng mình. Ông trao cho hoàng hậu chiếc hộp ngà, trong đó đựng những thỏi nhung hương, thỏi cao hổ cốt. Đây là quà biếu của sư thần chim thần, họ bảo nấu từ xương con hổ đen đang sung sức Về nhung loài hưu trắng đang tuổi dậy thì, còn bảo cung nữ hàng ngày nấu trao với cả hai thứ cao cho chống lại sức nha. Trên đường về cung vạ lư, Quý Ly thấy trong lòng chân lên một nỗi buồn khó ngư ngoai. đi, viên quan coi ngục còn cho sứ dân qua ăn cơm nắm muối dừng, rồi trao cho ông bộ quần áo nâu mới sạch thơm tho. Ông giơ hai tay nắm lấy tay sứ, giọng giờ: "Xin tiên sinh cẩn trọng." Sứ dân qua cảm động trước sự chân tình của mục quan, tuy nhiên, ông không khỏi nghĩ thầm chui chác. Cứ như thể ta sắp lên đoạn đầu đài. mà cũng có thể làm chứ. Khi quyết định đưa Đoạn Văn, Minh đạo luận nộp lên trên, ông cũng đã nghĩ đến điều không may nhất, song ông không nghĩ Tiên dịch Quý Ly muốn trực tiếp gặp ông. Ông đã gặp Thái sư nhiều lần, chỉ có khác lần gặp này, ông ở tư thế kẻ tử tội, còn Quý Ly ở địa vị người phán xét tối hậu, cứng rắn ư, mềm dẻo ư, chọn lựa thái độ nào? Ông không phải kẻ cuồng sĩ. không phải kẻ ngu trung cũng không biết lửa theo chiều gió, ông chỉ muốn mình vẫn là mình, đó là sự giải khờ của ông. Nỗi khổ đau của con người sống trong thời thiên túy hay là theo lời khuyên ông già ngộ quang hay như con gà gỗ kia phải là bậc đại hiền và đại trí mới có thể được như con gà gỗ. Sử ta suy ngẫm kỹ giờ mình chẳng qua trong lúc quẩn bí, ông mới chỉ chạm tới cái vỏ bề ngoài của triết lý ấy. để làm cho lòng mình bình tĩnh trở lại, để khỏi sa vào vực thẳm của sự mất trí. Chỉ thế thôi, còn phần cốt lõi tinh túy của nó mấy ai đã chạm tới được, ta sống ở đời, ta chỉ là kẻ nửa vời. Nhưng nghĩ cho cùng, lúc này đây lại sắp phải đối mặt với một tình cảnh căng thẳng, chiếc lý ấy hái chẳng đem lại cho ta sự bình tĩnh, sự can đảm đi đường đầu với số phận, có lẽ đó là cái nghiệp mà đã là nghiệp mấy ai tránh nổi. Lần này ông bị giải đi nhưng không phải đeo gông ở cổ, Đức ông Nguyên Trừng ra lệnh như vậy, chỉ bị trói giật cánh khủy và được hai tinh lính ngục áp giải trên con đường rộng, sum suê những cây đại thụ, con đường dẫn tới nơi ở của Thái sư Hồ Quý Ly. Con đường dẫn thẳng tới cửa cung điện, từ xa đã thấy vàng son chói lòa, càng đến gần càng bị choáng ngợp hơn. Cái cổng đã là một công trình lớn cao vút dần uy nga, trên có tầng lầu đặt trống canh, lối mũi hài màu xanh đỡ dàn mái là hàng cột cổ lim đen nhánh, cửa chính trên uốn cong dưới có bánh xe gỗ, hai cánh sơn son trên vả rồng vàng bay trên những đám mây vàng, hai cánh cửa lớn đóng im ỉm, hầu như chẳng bao giờ chúng được mở ra. Người ta đi lại ở hai cửa bên cũng cuốn tò mò, cũng sân đỏ, vào một cửa, ra một cửa, gần sát mấy ngói xanh là tấm quần phi chạm trổ, tất cả giáp vàng và trên cái nền vàng chói lọi ấy là ba chữ đại tự sơn son, Họa Lư cung. Sau khi xem tờ lệnh gọi có dấu son của cung Họa Lư, tất cả còn phải chờ một người lính đưa giấy tờ vào trình, một lúc sau mới có lệnh giải tù giao, bọn lính ngục bị gạt ra ngoài và chờ. hát giấy tù ở trong do những luật sĩ nội vị giám nhiệm. Sứ văn qua đi trên con đường đá xanh nằm giữa một cây sân lát gạch đỏ mơn mông, song song với con đường đá phiến là hai dãy chậu đá khổng lồ to như những chiếc nông, bên trong đổ đất trồng những cây lạ và hoa quý hiếm. Đôi rồng đá nhạo nghễ chầu hai bên chính bậc thềm đá để bước lên tòa tiền điện. Đến đây, sử quan lại phải khai trình đủ điều trước bàn một người thư lại, tiếp đó là phải chờ. Dinh thái sử đưa mắt nhìn khắp căn nhà. Ở hai bên bức tường đầu hồi treo những bức tranh, những bài thơ trăm hoặc những mực nho vẽ trên lụa, hoặc bằng sơn vẽ trên vóc gỗ, hoặc bằng khắc chạm. Vì đứng xa nên sử không nhìn thấy viết gì, vẽ gì, nhưng chắc chắn đó là những nét bút của những bậc đại nho và học sĩ có tài. Và ứng tượng chung của tất cả những nét bút ấy đã làm cho ta kính phục và nhắc nhở rằng ta đang ở một chốn danh giả đúng thực như cái tên họa lưu của nó. Nhưng đập vào mắt sử nhất vẫn là hai bức đại hoành treo ở phía tường hậu, hai cái bảng lớn hình chữ nhật, mỗi cái to chừng hai chiếc giường, được khắc nền bằng những hình kỹ hà những hoa lá, những chim, những tú, toàn bộ đình ấy được thếp vàng, ánh sáng chiếu vào những nét khắc chìm nổi của vàng đã trở thành long lanh, chỗ đậm chỗ nhạt, nhiều sắc độ sáng tối và trên đó nổi lên những chữ sơn đen khỏe khoắn vững chãi, đầy hứng khởi. Một tấm viết bốn chữ vô vật nãi vật, rút ra từ thiêm vô vật của kinh thư, một châm ngôn dành cho các bậc vui chúa đã được Quý Ly giảng ra quốc ngữ và dạy vô thuận tông. Tắm thứ hai có ba chữ, nhật nhật tân, rút ra từ câu cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hữu nhật tân, ngày mới, nên ngày, ngày mới lại ngày mới. Dòng chữ này trong sách đại học biểu lộ chí hướng của quan Thái sư mà ai ai cũng biết. Điều đáng chú ý, cả hai bức đại hoành ấy đều do chính tay Quý Ly tự viết, cũng chính ông đã kiểm tra nắm thật các Hà Sơn, đông đốc họ trở bắt sửa chữa từng ly từng tí. Quý li muốn khoe chữ của mình hay ông muốn dùng những nét chữ ấy để trấn áp, đồng thời trấn ngang mọi người trong triều đình rằng ý chí cải cách của ông là bất biến, rằng ông là người có tài, có chân hiếm, rằng cuộc cải cách không phải một việc lầm mà do một bộ óc chứa đầy kinh sử đã lo toan, tính toán kỹ lưỡng. Sửng văn qua thầm nghĩ Hãy gạt những ý nghĩ ấy sang một bên. Chỉ ít hai bức đại hoành này cũng vẫn là hai tấm họa tự vô song, làm rung động mỗi ai vào đây. Sư Trạch Giật mình, ngừng dòng suy nghĩ khi nhân lực sĩ vào bấm báo đã quay ra tìm dẫn ông đến gặp Thái sư. Họ cởi trói cho người tù, ông dùng bàn tay nọ bấu quỷ tay kia, những quỷ tay bị tê dại vì trói đã lâu. Rồi ông chỉnh từ quần áo, sắc mặt và lặng lẽ khoan thai đi theo người đốc sĩ, từ tòa tiền đường theo dãy hành lang kiếm về phía tòa trung đường cao dục. Dãy hành lang hai bên có lan can đá, phía ngoài lan can trang điểm qua đủ màu sắc, hết hành lang dài đến một chiếc cầu đá năm nhịp bắc ngang một chiếc ao nhỏ, dưới ao những bông hoa súng màu đỏ tía lơ nhô mọc ở một góc. Những con cá vàng cá chép đỏ vẫn thường được quý ly ra đứng trên cầu thả xuống những mảnh bổng gạo cho ăn. Nay nghe tiếng chân người, tưởng là bước chân của chủ, chung lao sao nổi lên mặt nước. Toà nhà chính điện Họa Lư với bộ mái vàng với những hàng cột và những cánh cửa sơn son nguy nga sừng sững trước mặt, chợt làm viên thái sử nhỏ bé thấy trái tim mình đập rộn ràng. Ngươi luật sĩ dừng chân, và bác sĩ cũng phải dừng chân. Gương mặt lạnh tanh, hắn chậm chậm nhìn vào mặt viên quan chấp sự, rồi hai bàn tay to của hắn xoa xát lại một lần nữa khắp người sử chân qua. Xoa xát xong, hắn dê giúp vỗ nhẹ lên bộ quần áo sử, y chỉnh để cho chúng được phẳng phiu hết sọc sệt. Thậm chí, hắn còn bắt sử chít lại chiếc khăn giữ tím và sửa sang lại vỉnh nếp gấp trên khăn. Điện Quả Ly là một tòa nhà năm gian, ba gian giữa được đội cao lên một tầng nữa, tầng gác trên gọi là Tàng thư, nơi quý ly đọc sách, tầng dưới là nơi làm việc, ở hai bên cả hữu, lùi lại phía sau là hai dãy nhà dành cho vệ sĩ và thị nữ. Sau khi được lệnh, viên luật sĩ dẫn Sử Văn Qua vào điện, như được dặn từ trước, sử đến cửa đã phải cúi đầu không được ngẩng lên, hai tay chắp trước mà Đi chừng mười lăm bước, người lực sĩ ở phía sau vỗ nhẹ vào lưng, gia sử dừng lại, quỳ xuống dái lại, đầu rạp xuống đất, chờ một lát, mới thấy tiếng nói rất thẳng nhiên. Cho ông ta đứng lên, và chờ đây. Sử dân qua đứng dậy, lúc này, ông mới được ngưỡng mặt nhìn, quan thế sư đang đọc một cái gì đó, đứng sau lưng ông, sừng sửng, người lực sĩ lạnh lùng, khoanh tay trước ngực. Sử đưa mắt nhìn quanh, điều đập vào mắt ông trước tiên là bốn chứa cột ngọc am, bốn chứa cột to hơn người ô màu đỏ sẵm, hầu dư ngã sang đen bóng nhẳng như sừng. Bốn chứa cột chính của tòa nhà nằm ở quan giữa, dương lên tầng trên, có thể nói làm dững chải, chống đỡ cho toàn bộ ngôi điện. Quý Ly đã sai người vào giấy yên tử, chọn lửa trong ngàn dãn cây tùng mới tìm được. Bốn cây súc tùng ngàn tuổi, to và cao, đủ tầm hai tầng nhà. Gỗ của nó vừa cứng, vừa quánh lại vừa thơm vừa đẹp, nhân dân vẫn gọi là gỗ Ngọc Am. Thái sư Quý Ly hàng ngày vẫn ngồi làm việc giữa bốn cây cổ trú danh ấy, trên một chiếc ghế bàn phủ da hổ, bốn chiếc cột quý được bao nhẵn, mài và lau cho bóng lộn, soi gương được dưới ánh sáng của cây đại lạc Màu ngọc am đen lánh pha ánh đỏ, nhìn vào một cây cột ta thấy hình ảnh của ngọn Đại Lạc được biến thành dường đốm sáng. Sau chiếc kiế bành là chiếc sập gỗ, sau chiếc sập gỗ trên tường là bức tranh đối yên tử của Minh Trần. Ở hai bên bức họa có đôi câu đối và sửng văn hoa, nhưng nhìn ra là nét chữ cứng cỏi sáng khoái của chính quan Thái sư. Đôi câu đối của Quý Ly và con trai cả Hòn đá bằng năm tay này có lúc làm mây làm mưa thấm nhuần thiên hạ. Cây thông nhỏ ba tấc ấy ngày sau làm rường làm cột chống đỡ nước non. Sự thâm nghĩ chi của cha con họ thật rõ ràng như vậy. Một người chỉ muốn làm mây làm mưa để thấm nhuần cho toàn thiên hạ. Một người ngay từ lúc trẻ đã dự định làm rường cột cho nước non. Ông thở dài, nghĩ tới những dòng viết minh đạo luận, những dòng chữ ông đã thuộc lòng trước khi viết ra giấy. Năm nhâm thân 1392, Thái sư Quý Ly viết 14 Thiên Minh đạo dâng lên Thái thượng hoàng. Ngai hoàng ban chiếu khen ngợi, nhưng triều thần nhiều người phản đối. Ý của Thái sư là muốn duy tân đất nước. không chịu theo vết người xưa, dù bậc tiên thánh thấy không phải cũng đem ra bàn luận. Thái sư là người thông hiểu đạo dịch, đạo của càn khôn là biến dịch, có biến mới có thể quá, có quá mới có thể thông. Đất nước có thịnh cũng phải có suy, suy rồi biết biến dịch sẽ dần dần thịnh lại. Thiền sư giảng hành nói: Nhậm dựng thịnh suy vô bôi kẻ đại trí hiểu lẽ thịnh suy ở đời nên chẳng có gì sợ hãi. Xem như đại diệt ta đã trải qua bao cuộc thịnh suy, suy đến như ngàn năm nỗi thuộc phân bát, tưởng chẳng có mức nào suy hơn, nhưng hồn nước vẫn còn. Các bậc tiền nhân như Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Đại Hành đã đem bao xương máu tâm huyết dấy dùng chống lại phương Bắc mới dựng lại được hồn của núi sông. Nhà Lý giữ chức công diễn hách phá tống bình chim, Viên cuối cùng cũng lại suy tàn. Còn như nhà Trần, ba lần đại thắng giặc Nguyên, chiến công tưởng không có gì hiển hách hơn, thế mà nhà Trần nay đang rơi vào giận bỉ. Biến dịch là đúng, thay đổi là phải, vì thế Thái sư viết ra 14 thiên Minh đạo. Nhưng Minh đạo có sáng ngời hay không, có thành công hay không, việc đó phải xem nó có đáp ứng được dư hồn nước hay không. Hồn của núi sông tức là hồn đại việt. Hồn của núi sông tức là quyền tự chủ của nước non, tức là sự an vui no ấm của người dân, tức là rạng rỡ văn hiến, tức là đem ánh sáng đến tận từng nhà, đem tự chủ đến tận từng người. Tất cả những điều đó ban bạc ẩn ngầm ở khắp mọi nơi, nên mới gọi là hồn sông núi. Này Thái sư biên dịch là đúng, duy tâm là sáng suốt. Nhưng tôi trọng nghĩ, Thái sư Bài Bát đạo Phật, Bách sư tăng hoàn tục, bỏ qua những ngôi chùa làng, để đến nỗi gây nên sự phiến động của thầy chùa Phạm Sư Ôn nổi lên Đốt Pháp Kinh đô. Sự việc ấy khiến đồng người hoang mang. Minh đạo phải có âm dương điều hòa, đạo khống là phần dương của hồn nước, đạo Phật chính là phần âm. Dân có được thuần phong mỹ tục, có được văn hiến sáng ngời, phần nào nhợt vào đạo Phật. Hồn nước ở ngôi chùa làng, ngôi chùa làng giá quá làm chơi nỗi khổ của người dân hèn. Này nếu ta bỏ qua ngôi chùa làng thì hồn nước biết trú ngụ nơi đâu? Và thái sư lấy ai làm người ủng hộ cho Minh đạo? Thiển nị, bọn nho sĩ lệ quắc trường hán siêu bài bác đạo Phật chỉ vì cản nghĩ. Đã đành đạo Phật đến lúc suy cũng có nhiều điều dở. nhưng chỉ nhìn vào cái vỏ nhỏ mà quên mất những cái hay lớn nằm ẩn ngầm ở ngôi chùa làng là điều chẳng nên. Thêm nữa, nếu minh đạo chỉ lấy đạo nho làm nền tảng, e rằng sẽ bị thiên về phần dương của càng khôm. Dương cương là cứng là nhanh là thái quá, lòng cứng sẽ không biết đến sự mềm mại khoan dung, lòng cứng sẽ là bạn đường của những điều tàn nhẫn. Người ta sẽ chỉ biết té máu và nước mắt. Dương cương và nhanh dỗi sẽ dẫn tới những điều suy vi. Suy vi xuất thì thao động, người trong nước chém giết lẫn nhau, đớn đau một thời gian rồi ổn định. Suy vi nhiều thì đất nước điêu linh, miếng mồi ngon cho lũ ngoại bang lâm le nhòm ngó, chỉ chờ dịp là đem quân giày xéo non sông. Ông đã phê phán binh đạo của Thái sư như vậy đó, chả trách lúc này lòng ông dao động. ông đã căng dặn bố trí chu toàn chớp giỡn con khi ông quyết định đưa bà điết, tức là ông đã cương quyết chẳng lo đến bản thân mình, quyết kình trụ chống trời. Này, ông sử văn qua. Tiếng nói trầm trầm của quan thái sư bỗng làm người tử tù sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Ông đang nghĩ gì vậy? Khu mặt quý li với bộ râu dài đốm bạc Với mái tóc hộ như bạc trắng, với cái miệng ngang bằng không nhếch lên cũng không trễ xuống, khuôn mặt của một con người luôn luôn trầm tĩnh, chỉ có đôi mắt ông ta biểu hiện thôi. Đôi mắt to với đôi lông mày rậm cũng bạc trắng, đôi mắt thông minh đen lấy hình như cười cợt, hình như muốn bảo sử rằng ta biết thừa điều ông đang suy nghĩ, đôi mắt làm sự lúng túng. Điều ngạc nhiên sử mới nhận ra Người vị sĩ trật tróc khỏi lúc nào không hay, lúc này chỉ có mình ông đối diện với quý ly và ông cũng ngồi trang ngay ở đây, chỉ có một chiếc ghế phành, một cái bàn, một chồng sách, một cái đôn và một cây nến. Cây nến cắm trên giành qua ở mỏ một con hạt tạc bằng đá quý. Quá ra ở đây tất cả đều là số một. Ở đây thái sư chỉ có thể đối diện với một người, không có mặt người thứ ba. Âm chợt giỡ lẽ, đây là gian mật thất. Ở đây Thái sư sẽ hỏi Shen Nie sẽ ra lệnh, Thái sư không muốn người thứ ba được nghe, được biết những việc của ông. Đôi mắt sắc sảo của Quý Ly lúc này đã thôi giễu cợt, Thái sư lại đưa ra một câu thứ ba. "Ông có biết hôm nay ta cho mời ông đến làm gì không?" Sự dâng qua lại thêm lúng túng, ông chưa biết nên trả lời thế nào, Thái sư đột nhiên tự trả lời. Chắc ông nghĩ rằng ta gọi ông đến để xét hỏi thẩm dân, cũng có thể ông nghĩ rằng ta muốn ra một quyết định trị tội ông vì tờ sớ ngăn việc dời đô, hay vì đoạn văn luận bàn diện minh đảo, có phải vậy không? Sự dân hoa đoán đối phương đang định dở trò gì, mà ếp vẫn chưa đoán ra, chẳng lẽ đây chỉ là một trò mèo dờn chuột, một ngón đòn cân não? làm cho đối thủ hoang mang, rối loạn, lô lo sợ hốt hoảng, mệt mỏi rồi cuối cùng dũng ra hai tay buông xuôi. Quý Ly nhìn nét mặt căng thẳng của sứ, bỗng cười to. <cười> ông đoán sao được, bởi vì thực ra hôm nay ta cũng chỉ muốn như mọi người bình thường mà thôi. Ông nổi tiếng dị đoán mộng, và ta muốn nhờ ông giải cho ta một giấc mộng. Giải mộng ư? Dương Hoa không nén nổi sự gạc nhiên hiện ra trên nét mặt, rồi lấm bẩm. Quang Thái sư lại đi tìm lời giải mỏng ở một tên tử tù sao? Đến lúc này Quý Ly mi giơ tay ra phía chiếc cẩm đôn độc nhất, bày bên cạnh chiếc cục ngọc am bóng lộn. Bây giờ đã hiểu ý định của ta, mời ông an tọa để ta đàm đạo. và cũng đúng lúc khi cánh tay quan thế sư giơ ra chiếc áo thụng tay vang rộng như lá cờ, Sử Văn Qua mới nhận ra màu vàng của nó, không phải màu vàng nguyên rực rỡ như các vu thường mặc mà là màu vàng xám. Ở sắc vàng có pha chút nâu đỏ cho màu dịu đi, nhã nhặn hơn, mà người ta vẫn gọi là màu bồ hoàng. Sư kia quý ly cũng mặc đồ tie, đúng với hàng nhất phẩm của thái sư. Nhưng thực ra sự thay đổi màu sắc ấy cũng chẳng làm sự văn quang ngạc nhiên. Ông đã biết sẽ như thế từ lâu rồi, chỉ có khác, dáng như trước kia nhìn thấy màu sắc đó, hẳn ông sẽ bừng bừng nổi giận, còn bây giờ ông chỉ thấy thờ ơ. Đây là lần đầu tiên sửa thấy thái sư mặc màu vàng, chắc hẳn ông ta muốn trình bày thắng thắng ý của ông ta ra, có thể để thăm dò sự. Thái sư mặt kín như bưng, bỗng vào đề bằng một câu hỏi. Ông có cho rằng mộng mị có ý nghĩa hay không? Có phải điềm triệu không, hay chỉ là sự háo quên? Dạ, mộng là một phần của đời người, đêm nào ta chẳng mộng. Ta thường sống với mộng nên nó là phần thâm sâu của đời ta. Chỉ có điều, mộng bao giờ cũng khó hiểu, nó giúp ta che cánh một sự thật nào đó mà ta chẳng muốn nói ra, do nó mập mờ nên có nhiều cách giải. Nhưng chắc chắn trong những cách giải thế nào cũng có cách đoán đúng. Ông nói sự thật là thế nào, ta rất quý sự thật. Ai cũng thích nghe nói nịnh, sự thật trong mộng là điều người ta muốn che giấu, vì vậy đoán mộng thật sự luôn khó nghe. Ta hiểu ông định nói với ta những lời khó nghe, chấp gì thế ông sợ. Tôi không sợ. Vì sao? Sầm Thái sư miễn cho câu trả lời. Ta hiểu, bởi vì người quân tử không sợ sự thật. Còn cái tiểu nhân thì ngược lại, dập ông không trả lời vì không muốn đỉnh ta, cũng không muốn làm ta nổi giận. Nhưng thôi, bàn xung mãi thế để làm gì? Ta bắt đầu kể giấc mộng của ta cho ông nghe. Đêm qua, ta mất ngủ và rồi, nhiều đêm vẫn mất ngủ như vậy, tâm miên man nghĩ biết bao nhiêu chuyện. Trời đứng trên cầu đá ngắm sao ngắm đàn cá đớp trăng, chán rồi vào đọc sách. Mệt quá ta thiếp đi trên chiếc bàn này, và mơ màng lạc vào giấc mộng. Ta mơ thấy mình đi ngang qua dưới lầu Đại Minh, đứng từ xa đã thấy một bóng người trên lầu. Quai lạ, ta thầm nghĩ, kẻ nào mặc áo không màu sắc lại dám đứng trên đó? Chẳng phải tia chẳng phái hồng cốn trắng xanh. Đại minh các tử nó dành tiên cho các bậc đại thần. Tần Thất Phu thật náo sự. Ta lại gần cái quắc to. Tên gian rặc là ai lại dám leo lên đó? Ngươi muốn mất đầu hay sao chứ? Tần Thất Phu vẫn điềm nhiên đi lại trên hành lang tòa lâu, như không nghe thấy lời ta hỏi. Ta tức quá đến gần tòa lâu. Hắn đứng trên cao, ta đứng dưới đất, vậy nên để biết rõ mặt hắn, ta phải ngửa cổ lên nhìn. nhưng ác hại, tên thất phu lại chắp tay sau đít, quay lưng về phía ta. Ta quát to thêm và nhủ thầm, nhất định phải biết rõ mặt hắn. Dừa ngửa mặt ta vừa hét, ta sẽ chặt đầu ngươi. Chắc ta đã gào lên dị tất giận, lúc đó hắn mới đũng đỉnh quay lại. Chao ôi, bộ mặt hắn ta sao quái lạ. Cái bộ mặt bôi vôi trắng xóa với đôi môi đỏ chót, trông thật khiếp hại. Bộ mặt bôi vôi ấy nhe răng ra để dọa Trông hắn như loài yêu ma Ta sợ hãi thét lên tỉnh dậy Mồ hôi giả ra khắp người Hỡi nhà đoán mộng tài ba Kẻ bôi dôi mặt ấy là ai Hắn định làm gì Hắn âm mưu gì Quý vị dựng nghe chương trình đọc truyện đêm khuya